t r ư ờ n g sáu mươi tám hạ văn phủ sau khi c ự mãng kia bị bóp nát một hạt trâu tản ra ánh sáng yêu dị từ trong miệng c ự mãng bay ra yêu đan trong cơ thể mỗi đại yêu đều có yêu đan tu vi đại yêu đều được tồn chữ ở trong yêu đan cực kỳ chân quý t ầ n đình chỉ cảm thấy bạch linh trong tay áo khẽ hô một tiếng từ trong tay áo chui ra bay đến không trung nuốt viên yêu đan kia vào rồi nó lập tức thỏa mãn vờn quanh tần đình lại trở về tay áo tần đình chìm vào ngủ say yêu đan này do c ự mãng tu luyện vài vạn năm tích lũy mà thành bên trong ẩn chứa pháp lực kinh người bạch linh nuốt yêu đan vào chẳng khác nào kế thừa tu vi vài vạn năm của c ự mãng tần đình cảm giác được đợi đến lúc bạch linh thức tỉnh lần nữa nhất định sẽ có đột phá mọi người huyền thiên tông thấy rõ bộ dáng bạch linh tiếng kinh hô nổi lên bốn phía Dông! ta không hoa mắt à ông trời ơi là rồng thật lạc viễn và phó tiềm cũng chừng lớn hai mắt đây chính là thần thú trong truyền thuyết thần thú ở đông hoang cực kỳ hy hữu chúng nhân biết được chỉ có chân long phượng hoàng chu tước huyền vũ những thần thú này cực kỳ cường đại lực lượng huyết mạch thiên phú thần thông sau khi trưởng thành nhất định đến hư u thần cảnh một ít thần thú có huyết mạch thuần khiết cũng có khả năng cực lớn bước vào hóa thần cảnh nghe nói thời kỳ viễn cổ có một thần thú chân long là hóa thần cảnh huy chấn đông hoang mà tần đình rõ ràng có được một chân long làm cho mọi người cực kỳ hâm mộ đây cũng có nghĩa là sau này tần đình nhất định sẽ có được một vị hư thần đại năng thuần phục chỉ có lý quân ninh không hề có dị sắc lúc trước nàng đã thấy bạch linh đối mặt với bạch linh sinh vật đáng yêu như vậy không hề có sức chống cự vô cùng yêu thích bạch linh chỉ là đáng tiếc bạch linh lại không thích nàng bạch linh chỉ thân cận với một mình tần đình làm cho lý quân ninh cũng có chút thất bại sau khi khiếp sợ qua đi đám người huyền thiên tông cũng bình tĩnh trở lại bởi vì đối với bọn hán mà nói thánh tử thần thông quảng đại là thiên kiêu c h i tử thiên địa khí vận gia thân còn có chuyện gì mà không thể c ự mãng đã chết mọi người nhao nhao tế ra pháp bảo linh khí thu lại sạch sẽ linh dịch trong hồ nước này sau khi thu xong linh dịch sắc mặt mọi người cũng h i ệ n ra vẻ vui mừng những linh dịch này coi như bọn họ là đệ tử huyền thiên tông đối với bọn họ mà nói cũng là một khoản tài phú không nhỏ rồi tân đình nhìn mọi người huyền thiên tông nói tự động tiến hành tìm kiếm nếu gặp phải nguy hiểm phát ngọc p h ù cầu cứu ba tháng sau tập hợp ở chỗ này sắc mặt mọi người căng thẳng gật đầu đồng ý chuyện tu hành bảy phần dựa vào thiên phú hai phần dựa vào nghị lực một phần dựa vào cơ duyên cơ duyên cũng là một bộ phận trọng yếu trong tu hành để cho bản thân mọi người tự đi tìm kiếm bảo vật tự nhiên cũng là vì tìm kiếm cơ duyên bản thân nếu như tụ họp cùng một chỗ tuy nói là an toàn nhưng mà rất nhiều cơ duyên cũng sẽ bỏ qua cùng lúc đó những thánh địa khác cũng nhao nhao giải tán xé chẵn r a lẻ chia thành tốp nhỏ tìm kiếm cơ duyên bảo vật khắp nơi đến thời điểm tách ra tần đình gọi lý quân ninh lại nói ninh nhi ngươi cầm lấy thứ này lý quân ninh cảm giác được trên tay nhiều hơn một vật là một kiện pháp bảo kiện pháp bảo kia có hình dạng một chiếc chuông nhỏ thân chuông mơ hồ hiển hiện q u a n g mang kim sắc hiển nhiên là một kiện pháp bảo phòng ngự pháp bảo phòng ngự cực kỳ chân quý so với pháp bảo công kích càng thêm ít ỏi lý quân ninh lộ ra cảm động nói khẽ vậy ngươi t ầ n đình mỉm cười lắc đầu nói yên tâm không ai có thể gây tổn thương cho ta lý quân ninh biết rõ thực lực tần đình thực lực biết rõ hắn nói rất đúng tình hình yên lặng gật đầu nhịn không được ôm tần đình một cái nói khẽ cẩn thận cuối cùng mọi người đi hết t ầ n đình nhắm hai mắt lại yên lặng cảm thụ khí tức đệ tử nguyên thủy môn hấp thu luyện hóa thần niệm linh lão thần niệm hắn mạnh mẽ vô cùng đạt đến thần cung cảnh đ ỉ n h phong thần niệm triển khai đâu chỉ vạn dặm chỉ chốc lát phương hướng đám người nguyên thủy môn đã bị hắn phát hiện trong mắt tần đình trượt lóe lên sự lạnh lùng huyền đô tiên vực cực kỳ rộng lớn giải rác vô số đan dược linh thực còn có một chút bí cảnh giấu ở các nơi trong huyền đô tiên vực chờ mọi người đi khai quật nơi này là thiên đường nơi đây cũng là địa ngục giết người đoạt bảo vì bảo vật đồng môn chém giết cũng là tình huống bình thường huyền đô tiên vực đã nhấc lên từng trào mưa tanh gió máu tần đình lẳng lặng hành t à u ở bên trong một khu rừng rậm hai ngày này hắn thu hoạch tương đối khá gặt hái được không ít linh thực bảo vật mà ở bên ngoài cũng khó gặp bỗng nhiên sắc mặt tần đình khẽ động nhìn về phía bên trái rừng rậm theo chỗ rừng rậm kia đi ra một đoàn người cầm đầu là một gã thanh niên nam tử sắc mặt kiêu căng cách ăn mặc một thân là trường bào đệ tử càn nguyên tông xem ra là đệ tử càn nguyên tông đám người kia cũng phát hiện tần đình sắc mặt cả kinh lập tức nhận ra tần đình đám người tiến lên bái nói bái kiến huyền thiên thánh tử tần đình khẽ gật đầu càn nguyên tông xưa nay cùng huyền thiên tông giao hảo mà nữ nhi trưởng giáo c à n nguyên tông mộ thanh di lại là hồng nhan tri k ỳ của hắn hắn đối với đám người càn nguyên tông trước mặt cũng là có phải phần thân cận thanh niên nam từ đầu lính kia nhìn tần đình hận ý trong mắt trượt lóe lên lập tức biến mất không thấy gì nữa mỉm cười nói càn nguyên tông hạ văn phủ ra mắt huyền thiên thánh tử vẫn luôn muốn kết giao với thánh tử hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh hạ văn phủ nói cực kỳ khách khí nhưng mà tần đình vẫn cảm thụ ra một tia ác ý từ hắn đối với mình trong lòng khó hiểu hạ văn phủ cũng là một gã đệ tử chân truyền càn nguyên tông hơn bốn mươi tuổi tu thành thần thông rất có h y vọng mưu đồ đoạt vị trí thánh tử nhưng mà không muốn người biết chính là hắn vẫn luôn n ư i thích mộ thanh di trong lòng m u ố n mực xem mộ thanh di làm người của mình trở thành nữ nhân ngày sau của mình thế nhưng hắn không nghĩ tới mộ thanh di rõ ràng đã yêu tần đình việc này sau khi hắn biết từ đó đã hận lên người tần đình bất quá bụng dạ hắn thâm sâu giấu hận ý thật sao trong lòng trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thân cận ngưỡng mộ với tần đình